hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh nhu chương 316 trăm trí cường chu tiên ai cách khác hơn 10 vị thái ấp kim tiên tiệt giáo đệ tử nhất thời kinh hãi đến biến sắc gào thét đại trận vội vã thôi thúc hình thành một mảnh can quét hư không nhưng lúc này một con bị tiên quang bao phủ thủ trưởng đưa ra ngoài uy năng mạnh mẽ Bỗng nhiên vừa rơi xuống Liền đánh nát đại trận một góc Đón lấy Tiên quang đảo đảo Một làn sóng tiếp một làn sóng Cuồng mãnh tấn nước Răng rắc tiếng liền lên Đại trận liền bị phá hơn nửa Có vẻ vụn vặt Bất cứ lúc nào muốn sụt đổ Hiển nhiên cái kia ẩm tích người muốn tốt chiến tốt thắng toàn lực đánh giết Hơn nữa Nằm ở bên trong vùng thế giới này Không có thiên địa linh khí sử dụng Tiệt giáo đại trận uy năng cũng là yếu đi không chỉ một bậc Phải biết Những này đại trận Uy năng mạnh mẽ chủ yếu chính là dựa vào vô biên vô hạn thiên địa linh khí thôi thúc Mà không có thiên địa linh khí Tiệt giáo đệ tử chỉ có thể dựa vào pháp lực của chính mình thôi thúc Tự nhiên bị nồng vô cùng Đồng thời, ở những nơi khác, cũng từ từ xuất hiện một nhóm người đánh giết tiệt giáo Thái ấp Kim Tiên Đệ Tử. Do xoay sở không kịp, tiệt giáo đệ tử trong trước mắt liền vẫn là 20, 30 vị. Mỗi một vị dám ra tay đều không phải người bình thường, đều là đối với chính mình có mạnh mẽ tự tin. Nhưng rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng đều không phải không hề phản kháng hạng người. Có người đắc thủ. Có người bị giết ngược lại. Cái kia trong thung lũng nhỏ. Ngao Lam mấy người lập xuống một tòa đại trận. Giờ khắc này bên ngoài đang có một đảo có chút tư huyến bóng người đang ra tay. Bảo kiếm liên tục hạ xuống. Để đại trận hoảng động không ngừng. Dùng chảm tiên phi đao. Ngao Lam cười gần. Đinh Long lấy ra chảm tiên phi đao. Không có chút lát liền lạnh lùng một tiếng Xin mời bảo bối xoay người Tiếp theo bá một tiếng Quang mang như tuyến Thổi phù một tiếng Chính là chém xuống đối phương đầu lâu Nội bầu nguyên thần cũng là bị trực tiếp chém giết Quả nhiên bảo bối tốt Đinh Long vui vẻ ra mặt nói Mà cái kia vẫn là đại la Kim tiên cũng cho thấy thân hình Ngao Lam chỉ là vừa nhìn liền nhận ra đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, huyết hải tu la tộc. Đây là tu la tộc một vị mới lên cấp tu la vương, sức chiến đấu phi phàm, nhưng đối mặt Trảm Tiên Phi đao, hiển nhiên không đường có thể trốn. Trực tiếp bị chém giết. Mà ở khác một chỗ, vẫn như cũ là thái ức chi cảnh Quỳnh Tiêu thân ở bên trong đại trận. Lấy ra xuyên tâm tỏa Bạch Ngọc xiềng xích vang lên ào ào Trong thời gian nắn đi vào ngoài trận cường giả trong cơ thể Chỉ nghe một trận tan nát cõi lòng kêu lên thê lương thảm thiết xiềng xích thu hồi liền dẫn ra đối phương giãy rua không ngừng mà ba hồn bảy vía Có tiếng kêu thảm thiết thê thảm cực kỳ xiềng xích tiếp theo ào ào run lên Vị cường giả này ba hồn bảy vía chính là biến thành cho bụi Bộ kia chống sống thi thể cũng là một con ngã ngửa vào địa Lăng ngã cái máu thịt me bết một mảnh Hiệu quả này để Quỳnh Tiêu thật cao hứng Cũng làm cho bốn phía tiệt giáo để tử thở phào nhẹ nhóm cùng hâm mộ một phen Các ngươi đang tìm cách chết Chủ trì đại trận đa bảo đảo nhân cảm ứng được bốn phía tình huống Nổi giận đùng đùng Trước mặt hắn trôi nổi chín chuôi thượng phẩm linh bảo cấp bảo kiếm Xuất liên tục một đường Ánh kiếm không ngừng phụt ra hút vào Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh giống như vậy Lộ ra khí thế mạnh mẽ Đa bảo đảo nhân trong tay ấm quyết không ngừng đánh ra Nung nấu vư không Thượng thanh tiên quang chen chút mà ra Bàng bạc vô lượng Đi vào chín chuôi bảo kiếm bên trong Nhất thời Cái kia bảo kiếm bên trên ánh kiếm đều hóa thành thượng thanh tiên quang Quang mang rừng rực Lộ ra một luồng sát phạt chi lực Nhưng vào lúc này Một đảo hào quang ứng ánh từ đàng xa trong tư không cấp tốc mà đến Cương mãnh tấn liệt Mang theo trí cường y năng Trực đối với cái kia trong đó một thanh bảo kiếm mà đi Muốn chết đa bảo đảo nhân trợn mắt nhìn lại Sát cơ một mảnh Trong tay một phen Một thanh bảo kiếm ở tay Hàn quang lạnh lẽo, Lộ ra một luồng để chư thiên đều run rẩy sát cơ Đa bảo đảo nhân chở tay chính là một chém Trong thời gian ngắn Một luồng ánh kiếm hóa thành một đường Trực tiếp xé sách hư không Đi vào trong đó Đồng thời Đa bảo đảo nhân kim truy bay lên Kim quang sừng sực Nổ vang một tiếng đập nát đảo kia hào quang ấm ánh Nhưng Kim truy cũng là quang mang run lên Bay ngược trở lại Để đa bảo đảo nhân ánh mắt ngưng lại Chấn động trong lòng Chu tiên kiếm Mà lúc này Cái kia nơi trong hư không vang lên một đảo kinh hãi đến cực điểm tiếng gào to Đón lấy Tư không đổ nát Một cái thần sử nắm ở một người trong tay Phật Quang thỉnh liệt động ra ngoài Thử lạp Một tiếng chói tai tiếng vang Ánh kiếm kia chém ở thần sử bên trên Trong thời gian ngắn Phật Quang sụp đổ Thần sử dù cho là chí bảo cũng là Quang mang rất là âm u Phốc, tuy rằng chu tiên kiếm khí bị gia trì thần sử ngăn lại Nhưng trong đó lộ ra vô cùng sát cơ vấn là mạn vào Di lặc Phật trong cơ thể Di lặc Phật dung nhất thời vặn vẹo một mảnh Há mồm phun ra một đảo mũi tên máu Kêu thảm thiết vang vòng đất trời Thật sống nằm ở 18 tầng địa vực giống như Sư Đệ Xa xa Một tiếng kêu sợ hãi Tiếp theo một tòa thập nhị phẩm kim liên bay ra Cấp tốc mà đến, bao phủ di lạc Phật, kim quang cuồn cuồn mà rơi, tràn vào di lạc Phật trong cơ thể. Có nổ vang vang lớn không ngừng truyền ra, di lạc Phật cũng là không ngừng thổ huyết. Chừng 10 cái hô hấp, di lạc Phật mới là sắc mặt buông lỏng, mặt như giấy vàng thở phào nhẹ nhóm, chu tiên kiếm. Di lạc Phật lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đa bảo đảo nhân Ánh mắt rơi vào đa bảo đảo nhân trong tay chuôi này bảo kiếm bên trên Trong lòng nhảy lên Phật giáo di lạc Đa bảo đảo nhân ánh mắt lạnh léo Ánh mắt quét qua Để di lạc Phật cảm giác áp lực sơn lớn Vội vã rút lui Trong tay ra trì thần sử càng bị lại thúc chuyển động Phật quang hình thành một mảnh che ở trước người, sư để đi thôi. Phía sau, dược sư Phật đỉnh đầu thanh liên bảo sắc kỳ, liếc mắt nhìn đa bảo đảo nhân, nói rằng. Di lặng Phật có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể một tiếng A-di đà Phật xoay người rời đi. Việc này qua đi, bần đảo sẽ đi bái phỏng ngươi chờ. Đa bảo đảo nhân thăm thẳm nói một câu, để dược sư Phật đều là vầng chán ngưng lại, nhưng không hề nói gì. Đối mặt tay cầm chu tiên kiếm đa bảo đảo nhân. Dược sư Phật cùng di lạc Phật hiển nhiên đều là trong lòng kiên kỷ. Không muốn lấy cái chết liều mạng. Dù sao, bây giờ vẫn chưa tới liều mạng thời điểm, mà đa bảo đảo nhân ánh mắt lại quét một vòng. Đột nhiên trong tay Chu Tiên kiếm liên tục vung lên mấy cái. Ánh kiếm thành tuyến đi vào hư không. Không được. Đi mau. Chu Tiên kiếm khí bốn phía trong hư không truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Đón lấy có thể rõ ràng cảm giác được trong hư không từng đạo từng đạo khí tức phun trào. Ở cấp tốc nồn cách nhưng chu tiên kiếm khí nhưng là so với những tu sĩ này càng là cấp tốc. Chỉ nghe trong hư không có từng tiếng kêu thảm thiết cùng kêu xin vang lên. Tiếp theo phù phù phù phù vài tiếng. Mấy bóng người bắt đầu từ trong hư không té ra ngoài. Chu tiên kiếm khí chém qua. Tự nhiên là đa thân tử đạo tiêu. Lần này Hơi thở của hắn trốn càng nhanh hơn cũng không quay đầu lại trực tiếp đổn ra khu vực này Đa bảo đảo nhân lạnh xem một tiếng Thu hồi chu tiên kiếm Trong tay hơi động Hình thành một mảnh tàn ảnh Thượng thanh bí pháp tuôn ra Đa bảo đảo nhân một tiếng quát nhẹ Trên tay thượng thanh tiên quang lăn lộn Từng cái vỗ vào chín chuôi bảo kiếm bên trên Chín chuôi bào kiếm nhất thời một tiếng run dậy, khí tức liên kết lại cùng nhau, ánh kiếm hóa thành thượng thanh tiên quang, hình thành một mảnh. Ông ong kiếm xeo tiếng nhất thời vang vọng phiến thiên địa, để cái kia ở khắp mọi nơi thánh quang đều là sụp đổ trừ khử hết sạch.